Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin chào các bạn khán tính giả của kênh chuyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, Việt Lũ Sĩ sẽ gửi đến các bạn một bộ chuyện mới với tựa đề Yêu 2, Cưới 1 Thưa các bạn, cô bởi vì yêu anh sâu đậm mà đã quyết tâm dành cả tiếng mạng của mình để cứu thoát anh gọi một trận tập kích Nhưng bởi vì đoạn tình cảm quá sâu sắc này đã khiến cho gia đình của cô lo lắng Bởi vì vậy, họ đã thông báo với anh rằng cô đã chết Nhưng thực ra cô vẫn còn sống với một thân phận khác. Trong vòng 14 năm qua đi, cô đã thành công dùng tấm chân tình của mình để đổi lấy sự đồng cảm của người nhà. Vì vậy, bọn họ quyết định cho cô trở về bên cạnh anh một lần nữa với một điều kiện. Nếu trong vòng 3 tháng, cô với thân thận mới không thể đạt được tình yêu của anh khiến cho anh chấp nhận cầu hôn cô, vậy thì cô phải chấp nhận trời xa anh mãi mãi. Liệu rằng cô có thể thực hiện được kế hoạch đó của mình hay không? Ngay sau đây, Mời các bạn hãy cùng Huyến Lucy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Vào một buổi tối 25 năm trước, hai thế lực hát đạo lớn của Đài Loan là Ngục Thiên Minh và Thanh Diễm Minh bởi vì tranh giành địa bàn mà ước hẹn ở bờ biển vắng vẻ tại Đài Trung cử thành một hội nghị. Cuối cùng hai bên đều có ý kiến chung. Lấy phạm vi Đài Trung phân ra Bắc là Ngục Thiên, Nam là Thanh Diễm. Từ đó về sau, hai bên nước giếng không phạm nước sông. Ngay từ lúc lập ước hẹn bằng mình, mình chủ ngục thiên mình là lôi mảnh thiên, cứu sáu bé trai đang bị người buôn lậu nhập cư trái phép đến nước ngoài. Đứa bé lớn nhất 7 tuổi, nhỏ nhất là 4 tuổi. Tất cả bọn họ vừa sinh ra liền không có cha mẹ là cô Nhi, đều đến từ một vùng cô Nhi viện. Bởi vì viện trường cô Nhi viện nhất thời tham lam, bọn họ mới bị rơi vào trong tay của người buôn lậu. Bởi vì vợ không thèm mang tay, lôi mạnh liền giữ lại bên người một đứa bé. Sau đó dùng quan hệ cá nhân, giúp năm đứa bé khác tìm nhà, để cho bọn họ cũng có thể giống như những đứa nhỏ bình thường mà vui vẻ lớn lên. Tuy nhiên, năm đứa bé vẫn luôn nhận ông là cha nuôi, bởi vì cảm tạ ân tình của ông. Cũng chính vì vậy, sau đứa bé mặc dù đều có nhà của mình, nhưng trong tương lai cũng đi vào các lĩnh vực khác nhau, tình cảm anh em vẫn liên lạc vô cùng chặt chẽ. Vợ của Lôi Mạnh Thiên là Thích Tương Ninh Nhận thấy sau đứa trẻ này Mỗi người đều có một tính cách Phong thái riêng Không hề giống nhau Nên lấy màu sắc đặt tên cho mỗi người một cái nickname Đen là âm u Là sâu xa khó hiểu Nó lộ ra một cấu tà ác và thần bí Đây chính là Lôi Học Một người đàn ông thuộc về màu đen Tên gọi chính là Black Trắng là hồn nhiên chân thành và tha thiết Trên thực tế nó lại lạnh lùng Mà cao không thể chạm Chính là tập duyệm nán Cũng là người đàn ông tràn đầy màu trắng Cho nên gọi là white Đỏ là chói mắt, là lửa nóng Là hào quang sinh động Không có vị thứ gì đó mà có thể dao động Đó chính là tề hàn tinh Là một người đàn ông chạy song song với màu đỏ Cho nên gọi là red Tím là màu tươi đẹp Là sự cao quý Là một loại mê luyến thật sâu Chính là tân trinh Người đàn ông được màu tím vây quanh cho nên gọi là purple. Màu vàng là dịu dàng là thanh lịch, người ta vì nó mà không nhịn được tim đập thình thịch, đây chính là đàn diễn văn là một người đàn ông tạo ra cảm giác cực kỳ giống màu vàng, cho nên gọi là yellow. Xanh là lo buồn, là tình cảm sâu đậm, chính là mạnh vĩ giác, cũng là một người đàn ông luôn xuống giữa màu xanh, cho nên gọi là blue. Tần ngữ mà tiếng thắt chói tai tràn đầy hoảng sợ vang lên trong đêm tối. Blu mạnh vĩ giác tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng. Mạnh vĩ giác đầu đây là mồ hôi ngồi dậy, thở mạnh, khóe mắt còn động lại nước mắt đau thương. Nước mắt không thể kiềm chế, mà chay sọc xuống thành hai gỏ má rơi vào đau khổ. Chuyện đã qua bao lâu rồi? Đã qua khoảng 14 năm, nhưng nửa đêm lại quay về trong cơn giấc mộng, hắn hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi nó. Hắn vẫn cảm nhận được một khắc rung đồng kia, thật sâu thấy được sinh mệnh ấy yếu ớt như tiếng nào. Nhớ lại năm ấy hắn 18 tuổi Đó là một buổi chiều mùa xuân Bầu trời có vẻ âm u Giống như là sắp có một trận mưa lớn rơi xuống Bên cạnh trường học Có mấy kẻ côn đồ tìm hắn cây chuyện Mấy tên côn đồ canh giữ Ở trước cửa chờ hắn Nhưng lần này không chỉ kêu khích giống như là lần trước Bọn chúng lại còn muốn vui đùa Náo lặn lớn hơn Bọn chúng có ý muốn dùng xe máy đụng hắn Muốn hù dạ hắn Bắt hắn phải cầu xin tha thứ Nhưng nào đâu ngờ rằng Tình trạng lại không cống chế được. Ai lại biết? Tần ngỡ mặt lại xông về. Đẩy thân thể của hắn ra. Cô vì hắn mà định đồng xe. Tần ngỡ mặt xông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net